các bạn đang nghe tại đọc lâm thằng tâm đi để bác làm một mình là được rồi quý nói như vậy làm sao mà được à? dù gì là bọn cháu ăn nhậu như thế nào lại để bác hầu hạ được cơ chứ nói rồi thì cậu đứng người dậy đi nhanh xuống bếp để lại bà liên sau lưng đứng lắc đầu cười khổ sau khi quý và bà liên đi ông hưng chợt rơi vào trầm tư đưa tay rót lấy một cốc rượu đầy lên miệng uống cạn ông tò mò hỏi đừng qua bọn con đã trải qua những gì mặc quỷ lại cho bố nghe xem. Lâm và Tâm thay phiên nhau kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu trì cuối cho ông Hưng nghe. Nghe xong thì ông Hưng há hốc miệng, kinh ngạc ông hỏi lại. Có thật là như vậy không? Người đàn ông thần bí, con hổ tinh và cả ba đứa suốt bị con rơi tinh đánh lén. Tâm và Lâm đồng loạt gật đầu xác nhận những gì cả hai vừa nói đều là thật. Thế vậy thì ông Hưng hít sâu một hơi lạnh, đưa tay lên lau mồ hôi vì hồi hộp lo sợ mà diện ra. Ông cảm thán. May thật, nhờ có miếng tứ linh phù đấy không là giờ bố cũng không biết hậu quả như thế nào nữa lâm và tâm không nói gì cả hai chỉ nhìn nhau mà nở một nụ cười ông hưng chợt xoa xoa hai tay vào nhau hai mắt chấp chấp liên tục lâm thấy biểu cảm khác thường trên mặt của bố thì cậu liền quan tâm hỏi bố bị làm sao thế bố thấy không khỏe hay sao ông hưng mỉm cười gượng gạo nhìn lâm ông nói ờ bố không sao bố khỏe mà cơ mà con nói là con giết chết hai con yêu vật gần nghìn năm đạo hạnh đúng không lầm ngớ người một lúc khi nghe ông Hưng hỏi vậy. Cậu không biết là ông có ý định gì? Nhìn mãi vẫn không ra, cậu mới trả lời câu hỏi khi nãy của bố. Dạ đúng rồi à. Như trượt nhớ ra gì đó, cậu lấy vội trong túi của mình ra hai viên nội đan màu tím đưa về phía của ông Hưng. Cậu nói, con hiểu ý bố rồi, bố muốn xin con hai viên nội đan này để đi ngâm rượu uống đúng không? Để đây, bố cứ cầm lấy đi, dù sao đi nữa thì con cũng không cần dùng tới đó. Ông Hưng cười khà khà đưa tay ra nhận lấy. Ông cẩn thận cất chúng vào một cái túi vải nhỏ, cứ như đó là chân bảo vậy. Đúng lúc đó, quý và bà Liên mang con gà luộc từ dưới bếp đi lên, đặt đĩa gà và đĩa gỏi lên bàn, bà Liên nói: "Đây đây, mồi lên tới rồi, mọi người mau mau chén đi." Lâm nhanh được cắt đưa tay cầm lấy cái đùi từ trong đĩa gà luộc. Bà Liên xoa xoa bụng một cái, rồi bà cũng ngồi xuống mà gắp mấy miếng gỏi bỏ vào chén ăn. Lâm vừa cắn một miếng thịt trên cái đùi đang nhai chưa kịp nuốt nữa, thì thằng Long con cuồng tránh trưởng làng hớt hải hớt hải từ bên ngoài chạy vào. Vừa chạy nó vừa kêu to. "Bác Hưng ơi, bác Hưng ơi, bác Hưng, có chuyện không hay rồi bác Hưng ơi." Ông Hưng nghe thấy thì đứng bật dậy, ông cầm chặt tay của thằng Long mà gặng hỏi. "Có chuyện gì? Mày mau mà bình tĩnh kể lại cho bác nghe." Thằng Long vừa thở hổn hển, nói vừa kể lại. "Bố con bảo con qua kêu bác ra ngoài nghĩa trang của làng để xem chuyện lạ ở ngoài đấy hộ ông ấy. Bố con bảo là dường như chuyện này chỉ có bác là giải quyết được thôi, bởi vì có lẽ nó liên quan đến tâm linh." ông hưng và lâm nghe thằng con trai nói đến chuyện kỳ lạ ở ngoài nghĩa trang của làng có thể liên quan đến tâm linh thì sắc mặt cả hai liền trở nên ngưng trọng ông hưng kéo thằng long đi vội ra cửa ông hỏi tiếp mày mau mang chuyện kỳ lạ ở ngoài đó kể từ đầu đến cuối cho bác nghe xem nào thằng long vừa đi nó vừa vội vàng mang chuyện lạ đó kể lại cho ông hưng nghe chuyện là sáng nay bố con định ra ngoài mộ của bà nội để nhổ cỏ cho mộ của bà khi đi ngang qua mộ của tiền nhiệm trưởng làng thì bố con chợt nghe thấy một mùi rất hôi ông nhau mắt nhìn vào nơi phát ra mùi hôi ấy thì ông trượt kinh hoàng khi nhận ra mộ của ông Can đã bị ai đó quật lên. Thế vậy thì bụi con liền tất hả chạy sang nhà của con cháu của ông Can để hỏi xem là có chuyện gì. Có phải là do gia đình vừa bốc mộ hay không? Khi nghe bụi con bảo là mộ của ông Can đã bị quật lên, thì người nhà của ông ấy, ai đấy cũng ngạc nhiên, và sau đó chuyển sang tức giận vô cùng. Họ bảo họ không có bốc mộ của ông Can lên. Ông Hưng ngày đến đó cũng không khỏi thắc mắc ai là người làm ra việc không thể tha thứ đó. Người đã khuất không để trong người tang nghỉ ngơi, Mà lại còn động chạm đến nữa Ông Hưng và thằng Long đi nhanh như bay Phía sau là bốn người Bà Liên, Tâm, Quý và Lâm đuổi theo sát gót Ra đến nghệ trang của làng Ông chàng thấy ông Hưng thì liền vui mừng chạy lại chào đón Ông Hưng hỏi ngay Mọi chuyện thế nào rồi hả ông Tránh Ông Tránh tức giận trả lời Không biết cuốn bất lường nào Nó đảo mộ của ông Can lên nữa Chúng nó không biết làm như thế là thất đức lắm hay sao Mà ông biết không Vụ này kỳ lạ lắm tôi không thể nào hiểu được động cơ của hung thủ nữa ví dụ như nhà của ông can giàu có đi thì có thể hiểu được là hung thủ đào mộ của ông can lên để trộm vàng bạc đột đạc bồi táng của ông ấy mà bán kiếm tiền nhưng lần này gia đình của ông ấy để cái quan tài hẳn hoi còn không thể mua cho ông ấy chỉ có bó bằng cái chiếu manh vậy thì hung thủ có mục đích gì khi đào mộ của ông can lên chứ ông hưng càng nghe ông trành nói thì hai chân mày càng cong lại chặt hơn Lâm nhang mắt nhìn về phía mộ của ông can một cái rồi cậu nói vậy thì hài của ông ấy đâu rồi bác ông tránh thử giải đáp vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu hoang mang mờ mịt không có thì hài cuộn ấy không thấy đâu cả cứ như là không cánh mà bay vậy ấy quý tâm và bà liên nghe ngay... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.